Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã nhét hết vào túi áo, nằm lăn ra giường Cô gái giang hồ cúi xuất hôn Lộc và bảo Nếu ở lại đây thì em phải đi tắm đã Lộc đẩy nàng ra Ừ, tắm đi, hồi thấy mẹ Cô gái bước vào phòng tắm nhưng lại chở ra ngay Ấn số điện thoại và nháy mắt bảo Lộc <cười> Em báo cho thằng kép nó biết là đêm nay em không về Lộc không quan tâm đến những lời vui vẻ của nàng Gã há mồm thở khò khè, đôi mắt cay cay nhạt nhòa như có làn khói che. Gã xoay người toan điện thoại cho Mỹ nhưng lại thôi, gã ngồi lên nhìn hai chiếc vali nằm chỉnh hình giữa phòng, uể oải đứng dậy, khệnh tới. Gã mở vali, lật giấy đáy, moi ra một chiếc hộp nhỏ bạc trong lớp giấy hoa, gã trở lại giường xé giấy, bật nắp hộp ra coi. Chiếc đồng hồ Seiko phụ nữ mặt đen vuông, giá hơn 800 USD. Tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ Lộc Gã thở dài Trước mắt nhìn ra cửa sổ Cô gái giang hồ từ phòng tắm bước ra Mặc chiếc áo sơ mi và đi giày cao gót Nhưng phía dưới vẫn không mặc gì Cô đến ngồi bên cạnh Lộc Lộc đưa cái đồng hồ ra trước mặt cô và nói Anh tặng em Con bé nhìn chừng chừng rồi lắc đầu Em chỉ lấy tiền mặt thôi Lộc phân trần Không đây là quả anh tặng em Còn tiền công của em đêm nay anh vẫn trả đủ, không trừ vào cái đồng hồ này đâu. Con bé ngơ ngác khiết nhìn Lộc lại ngó trước đồng hồ. Rồi nó bỗng la lên, ôm chầm lấy Lộc hôn trùn trụt lên má và cảm ơn dối rít Lộc hỏi, em tên gì? Lê dạ. Vừa nói cô gái vừa vén tay áo, tháo trước đồng hồ rẻ tiền đang đeo, vứt bẹt vào thùng rác ở đầu giường và than. Thằng kép em nó chip lắm, tặng cái đồng hồ có 15 đồng. Lộc cầm cái xe nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Lisa, gã nhớ đến cánh tay trần của Mỹ, có những sợi lông tơ mơn mởn gợi dục đêm nào ôm ghì lấy gã, cũng ở trong ôten này. Gã thở dài nằm ngửa ra, cây hai bàn tay dưới gáy, Lisa bắt đầu tháo vớ cởi quần áo cho Lộc, Lộc hứng hở như cái xác không hồn. Lâu năm trong nghề, Lisa hiểu rõ tâm trạng những người khách hàng như Lộc, 90% đàn ông đến tìm nàng vì đòi hỏi của thể xác. Mười còn lại gặp nàng chỉ để trang trải qua một đêm trống vắng. Một ông chồng sau trận cãi vã với vợ hoặc biết vợ ngoại tình mà không có hy vọng gì hàn gắn. Một thương gia thất bại cay đắng trên thương trường. Một tay cờ bạc gặp vận xui tận mạng. Những kẻ ấy gọi nàng vào ô ten không phải để giải quyết sinh lý mà chỉ muốn có một bóng dáng đàn bà bên cạnh cho đỡ trống trải và đôi khi để tâm sự, chia sẻ. Lộc có lẽ chính là một trong những kẻ thiếu may mắn đó. Gã đang buồn đứt ruột, chắc chắn đêm nay chỉ nằm xuông bên cạnh Lisa mà thôi. Lisa có hai nhiệm vụ trước mắt, là giải khuây cho Lộc và moi tiền cho mình. Nghề nghiệp dạy nàng rằng những kẻ như Lộc sẽ là những khách chi tiền nặng nhất và dễ nhất. Nhìn hai cái vali vứt ngồi ngang giữa nhà, Lisa biết ngay Lộc là du khách phương xa mới tới thành phố. Bọn rút được chút nào hay chút đó, ngày mai, gã sẽ ra đi, chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Lý ra nằm gối đầu lên vai Lộc, bàn tay xoa nhẹ trên đồi Lộc, thì thầm hỏi. Anh đang gặp chuyện buồn hả? Câu hỏi làm Lộc trào nước mắt. Lý ra lấy giấy thấm hai khóe mắt Lộc, rồi ngồi lên rót rượu cho Lộc. Nàng nói. Uống đi, anh sẽ hết buồn. Lộc ngồi lên dựa lưng vào tường, gã kéo tấm chăn đắp lên bụng, che bớt tấm thân trư trụi của mình. Gã nhấp một hớp. Toàn Ngọc cẩn ly chỉ ly ra rằng lấy và đặt sang bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đã có những đêm nàng gặp say ói mửa khắp cửa như điên dại, biết đâu chỉ lát nữa đây, Lộc cũng sẽ tái diễn trò này, tốt hơn là nói chuyện với Lộc để Lộc khuây khỏa. và rồi Lộc sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi qua một đêm yên lành, nàng mở bạc ra đi. Lúc nãy khi mới vào, nàng đã tắt máy để trích thích Lộc, nhưng bao nhiêu công lao đều vô kim đồng hồ của Lộc vẫn thản nhiên chỉ 5 giờ rưỡi. Nàng hiểu Lộc đang ưu ẩn tâm sự Không còn chút hứng thú thể xác nào Lộc vận dụng hết khả năng Anh ngữ Kể cho Lisa chuyện tình của mình Có lúc gã đã trồm lên Đấm mạnh tay xuống rừng và chửi Tiên sư nó con đàn bà khốn nạn Bồi phòng gõ cửa mang thêm rượu lên Và nói nhỏ với Lộc Thương trên, trên tầng 17 Chúng tôi có restaurant gọi là Roof Garden rất là thơ mộng Ngồi trên đó ông bà có thể nhìn khắp thành phố Bởi vì nhà hàng quay chung quanh ngọn thác Lộc quay sang hỏi Lisa: "Em đói không?" Lisa âu yếm nói: "Không đói lắm, nhưng em muốn anh lên ngồi với em. Văn cảnh đẹp sẽ làm anh quên chuyện buồn." Gã ngồi phòng cúi trào và bước ra, Lộc miễn cướng đứng dậy mặc quần áo. Căng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net